Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại Lê Thái Vinh Để chúng ta cùng nghe tiếp một truyện nữa Trong hành trình những tác phẩm về Ông Thầy Pháp Mười Thà và hồn Ma của Anh Thương Hai người rong ruổi đi khắp nơi hành đạo giúp đời Chúng ta đến với tập truyện Quyết Chú Đồng quan ơi quý bà con cùng lắng nghe Nửa đêm Trăng sáng dằn dặt Chiếc ghe của ông mười thà tắt mái Lặng lẽ trôi xuôi theo dòng nước Tiếng sóng vỗ ì ạch dưới lường ghe Dài ngọn gió thổi qua Làm ông già có chút sợ người Ông không cầm lái như mọi khi mà ngồi ngoài mũi, tay cầm chiếc đèn dầu đang nhá nhem khi tỏ khi mờ giữa cơn gió mạnh. mắt ông nhắm hờ, mặc cho chiếc ghe trôi tới giữa sông. Bất chợt có một giọng nói kèm theo tiếng cười kha kha ngay lúc đó. <cười> đúng là thằng em ngoan ngoãn của anh mà. Mời thà mở mắt ra, thì thấy một dáng người cao khoảng thước tám. Đã lù lù xuất hiện trước mặt Tóc ngắn qua râm Mặt bà ba nâu sờn cũ gương mặt chữ điền Làm ông thốt lên đúng một câu à, à, Anh chính thật đó hả Người đó không trả lời Chỉ gật đầu xác nhận Mũi ghe chồng chành Thế nhưng ông chính vẫn đứng vững vàng như trên đất bằng Ông mỉm cười nhìn mười thạc à, à, Mày tới đây gặp anh uh, rốt cuộc có chuyện gì Mời thà thò ta vào Rút từ trong túi áo ra bức tượng bông sen úp ngược Có xúc tu tua tủa đặt xuống Tiếng cạch khô khóc vang lên Chính thật liếc qua một cái Rồi phán ngay Đây là thứ đã khiến cho thằng Thương ra đi đó Mày vẫn còn nhớ chứ Năm đó thằng nhỏ đi học bên Cù Lao Vừa tốt nghiệp được vài tháng Thì lên cơn sốt cao khủng khiếp Rồi ra đi Ông Mười lấy bức tượng nhét lại vào trong túi Rồi mới nói Đúng là anh chính cái gì cũng biết Thật ra lâu nay em cũng ngờ ngợ Nhưng mà chưa dám khẳng định Thì tao anh mày mà Thôi tao không dám ở đây lâu Dù gì mày cũng phải cẩn thận thằng hai đó, Hắn ta chẳng phải loại tầm thường đâu chấm nuôi tà vật, chắc hẳn có kẻ chống lưng đằng sau đó. Ông mời gật đầu, mắt cứ thế nặng trĩu dần, nhìn hình bóng chính thật mờ dần theo làn gió. Một cơn buồn ngủ dần kéo chìm ông khỏi thực tại, cả thân già gục xuống trong vô thức, mặc cho chiếc ghe vẫn lững lờ trôi theo con sóng. Ngọn đèn dầu yếu dần, rồi tắt ngúm đi chút ánh sáng cuối cùng cũng bị dập tắt. Thế nhưng ở đâu đó, những ánh mắt dữ tợn vẫn nhìn về phía chiếc ghe đã chìm vào trong bóng tối. Cuộc đời của Mười Thà gắn liền với sông nước. Nhiều khi chuyện gì xảy ra tiếp theo, tất cả cũng chỉ là hữu duyên mà đến. Ngay cả khi không còn hình bóng con trai bên cạnh, ông vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo về thứ quỷ quái đang hầm hè phả từng hơi lạnh vào cái thế gian này. Nó đơn giản chỉ muốn đoạt mạng hay lại làm nhiều chuyện kinh tởm hơn nữa. Nó vẫn là chuyện khó lòng biết được trong một sớm một chiều. Tìm tới chính thật không giúp ông hiểu ra. Trái lại nó khiến cho tâm trí càng thêm rối loạn. Trong đầu ông bây giờ văng vẳng giọng của chính thật như một thứ âm thanh ảo dịu ma mị. Ai nhìn xuống hạ nguồn có thể là nơi mày tìm được câu trả lời đó, thằng em trai. Đó tưởng chừng như câu nói dẫn dơ nào đó, cho tới khi ông Mười tỉnh lại, trong một cái mái lá siêu dèo, gió thổi lạnh ngắt qua từng khe hở bên dách. Ông lờm còm bò dậy, đầu đau như có ai lấy búa đục, cả người ê ẩm. Bên ngoài có tiếng của nhiều người hối hả chạy đi chạy lại, làm ông có chút bất an sốt ruột một cách lạ kỳ bất giác có tiếng cửa mở một người trạc tuổi ông bước vào Khuôn mặt người này chằng chịt nếp nhăn râu tóc bạc phơ mắt đỏ ngầu cất tiếng hỏi thăm ủa tỉnh lại rồi đó hả ờ tôi tôi mới vậy thôi mà sao nhức cái đầu quá người kia nhoẻn miệng cười để lộ ra bộ hàm chỉ còn mỗi bốn cái răng cửa, nói bằng một giọng trầm lắng. À, à, cũng phải mà. Cả đêm nằm ngoài sông, chắc bị trúng gió rồi. Thôi rồi đẩy tao cạo gió cho. Mời thà lúc này vẫn còn chút khó hiểu. Cố gắng hỏi ông già kia. Thì biết được quá tra sáng sớm, có đám thanh niên trong sớm đi lặn. Vô tình phát hiện chiếc ghe trôi lềnh bềnh giữa sông nên mới kéo vô bờ. Ông già nói trong khi quay lưng lại với mười thà, mặt quay vào dách. Bên ngoài tiếng dân sớm ngày một lớn hơn, những tiếng xì xào bàn tán không khỏi khiến cho mười thà tò mò. Dội quay sang hỏi, thì được ông già kia đáp lại. Thằng cha tám đơn mới té xong hồi hôm. Tới rạng sáng người ta mới biết tình. Hai ba chục người xuống lặng mò, mặt hoài chưa có thấy không biết có sao hùng nữa vì chứ coi như mày cũng hên nè còn có người phát hiện sớm nghe tới đây mười thà cảm thấy đúng là bản thân vẫn còn may mắn ông già kia một lúc sau thì tiến lại gần tay cầm chai dầu gió với cái đồng xu bây giờ mười thà mới nhận ra người kia đang quờ quảng bước tới lộ đôi mắt trắng đột ra từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào một giọng thanh niên trầm khàn thân người ướt sũng đang bước vào à, không, không, không xong rồi hai người quay phắt lại cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh người thanh niên kia vừa nói vừa thở hổn hển mặt trắng bệch dạ xác ông tám tìm được rồi ở dưới đấy sông á Nh nhưng mà ở dưới không có cho mình dớt lên nói xong anh ta quỵ xuống Hai chân đã mềm nhũng Không đứng nổi Tựa như đã chứng kiến điều chi kinh hoàng lắm Lúc này ông Mười mới đứng dậy Đi ra khỏi nhà Cất giọng ồm ồm Chú em dẫn tôi ra bờ sông coi sao Biết đâu tôi giúp được Người thanh niên như bắt được vàng, Không nói không rằng Lật đật dẫn đường đi trước Ông Mười tới bờ sông Thấy người ta đã đứng đông nghẹt. Đám trai trẻ trông sớm toàn thân ướt sũng. Có đứa mặt mày xanh mét, tay chân run rẩy. Đứa khác lại ối mửa. Điểm chung của họ là một nỗi kinh hoàng khó giấu giếm. Vừa thấy sự tình, ông Mười đã đoán ra được một phần vấn đề. Liền nhờ vài người tới chuẩn bị mâm cúng. Vài người trong đám đông bắt đầu bàn tán. Khắp nơi đều là câu hỏi về danh tánh người đàn ông xa lạ này Họ đoán chắc hẳn đây là người được mời tới Để giải quyết sự vụ Nên cũng có chút kiên nể Còn đám thanh niên ướt sủng Cũng nhìn nhau tò mò Gần trưa Mâm cúng cũng chuẩn bị xong Đơn giản chỉ có giấy tiền vàng bạc Dài cây nhan đã đốt sẵn Và con gà mới luộc còn bốc khối Trước mặt có một dĩa trái cây Kèm theo nải chuối xanh Ông Mười gật đầu hài lòng Tra hiệu cho mọi người lui ra xa để ông hành sự mọi người tự khắc làm theo không dám trái ý đối với họ ưu tiên vẫn là vớt xác ông tám lên lo hậu sự ông mười không chần chừ tay rút ra ba cây nhang miệng cầu khấn lầm rầm tầm đôi phút thì cắm nhang vào nải chuối lựa chỗ nước sâu mà thả xuống mặt xong buổi trưa ánh lên vài tia nắng hanh Không lâu thì nải chuối chìm nghiễm. Sau đó từ giữa sông nổi lên một xoáy nước. Sủi bọt đen ngồm như từ dưới đáy bùn sâu nổi lên. phảng phất mùi tử khí nồng nặc. Bà con bắt đầu lấy tay bịt mũi rộ lên như chim dở tổ. Nải chuối nổi lờ đờ từ xoáy nước đó tóc vào bờ. Chài trái bị cắn dở. Nhan tắt. Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh. Người ta lùi lại giữ khoảng cách. Ông mười mặt không biến sắc, nhẹ dòng mở lời. Cho hỏi chư vị là Hà Bá hay Ma Cha, Thủy Thần hay Ma Nước. Nếu đã nhận lễ, cớ sao chưa trả sát. Dưới sông im bặt không một tiếng động. Vậy mà xoáy nước vẫn ở đó lát sau có một thứ to cỡ trái dừa khô lặng lẽ trôi vào bờ thứ đó đen như than bốc mùi sình hôi hám nhìn kỹ thì ra dáng một cái đầu có tóc dài nhớp nháp như rong rêu đang trôi ngược lên nhờ vào mái tóc thứ đó tóm lấy giò rồi chậm chậm trèo lên người ông già đang đứng chết trân. người ngoài chỉ thắc mắc tại sao ông mười lại đứng yên Chỉ ngửi thấy mùi Mà nào đâu hay Ông đang bị thứ quái quỷ đó Bò lên người Mỗi chỗ nó trường tới Nhơn nhớt tựa như ốc sên Khắp người nổi đầy da gà. Khi tóc đã bám tới cổ Một dòng nữ thều thào Chợt vang lên Ốc bị tôi bò lên mình Mà chưa bỏ chạy Coi như cũng có chút bản lãnh Cái xác đó quán nghiệp sâu vậy Giờ mà thả lên E là sớm này khó có ngày bình yên đó Ta không tin đâu Chết nước thì nên về với sông Âu cũng là lẽ thường tình Thế nhưng nếu ông đã quyết Thì tôi xin trả lại Chỉ có điều nếu có chuyện gì Đừng chạy tới tiệm Được rồi người đời không muốn thân nhân nằm dưới lòng sông lạnh cho nên mới có nghề dớt xác thổ tán quy an tiêu diêu cực lạc thứ đó biết không thể thuyết phục được nữa nên bò đi cái mặt xám ngoét của nó tự dưng nở ra điệu cười méo mó phóng giọt đi chỉ còn nghe tổm một tiếng một lúc sau ở giữa xoáy nước xuất hiện một cái xác người Thân mình sưng tấy, tai chân nguyên vẹn chỉ thiếu mỗi cái đầu. Máu từ vết thương loang ra khắp mặt sông, y hệt giải lụa đỏ dắt ngang qua. Đám người trên bờ xôn xao, họ nhanh chóng lấy chiếu quấn lại cái xác. Tự kháo nhau rằng chắc dưới sông có xấu nên mới thành ra như vậy. Chỉ riêng người vừa đàm đạo với cõi khác mới nhận ra đó không phải chuyện mà loài giả thú có thể làm được. Một dích cắt sắc lẹm, gọn gàng và không dấu răng. Giống như chuyện loài người sắp đặt hơn. Ông Mười theo dấu chân đoàn người đi về đầu sớm. Nơi có căn nhà dách đất nằm lẻ lôi. Xung quanh toàn cây bụi. Thì thoảng chen vào vài bụi tre um tùm đã mọc lên từ đời nào. Ở nhà chỉ có một người đàn bà tốt bạc, mặt đầy nếp nhăn. Cô con dâu đang ẩm một đứa nhỏ tầm 5 tuổi gầy còm đứng ở ngưỡng cửa nhận lấy xác không còn nguyên vẹn của tám đợn bà già bắt đầu gào khóc tay đấm vào ngực thình thịch cô con dâu cũng sụp sùi theo đứa bé thì dơ đôi mắt thơ ngây nhìn quanh vì nó chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra chứng kiến cảnh này ai nấy cũng đều chua xót cố nhìn sang chỗ khác họ không muốn nhìn cảnh bà vợ ôm xác chồng mà gào lên từng hồi Càng không muốn nhìn hoàn cảnh gia đình này thêm chút nào nữa. Ông Mười lặng lẽ quan sát. Qua vài lời bàn tán, được biết rằng trước đây, gia cảnh nhà này cũng không tới nổi. Ít ra là đủ ăn. Cho tới khi hai hơn, người con độc nhất trong nhà lập gia đình. Ban đầu hai hơn cũng thuộc dạng siêng mận, làm cha má rất hài lòng. Nhưng kể từ ngày gặp Thoa, Cô gái mồ côi cha mẹ ở xóm dưới Thì mọi sự đã khác hơn đổi tính hẳn đi Không còn chăm chỉ như trước Mà bắt đầu xa vào thối kết bè kết bạn Với đám thanh niên sớm bần Tụ tập trụ chè cờ bạc Từ đó mà bao gia sản đội nón tra đi bằng sạch Không thể trách thoa Vì bản tính cô giống hiền lành Ít nói Cha má hơn lại càng không thể dạy được con Người ta đồn rằng do số mệnh của cô con dâu khắc hại gia đình chồng. Ngoại trừ điều đó, khó có gì để người ngoài trách thoa được. Dung mạo thoa có thể không được người ta cho là đẹp. Nhưng chuyện nội trợ dung dán gia đình đều được cô chu toàn. Mỗi lời đồn ác ý, thực tình thoa đều biết. Nhưng một cái miệng làm sao cãi cho hết trăm miệng của sớm diện. Thế nên cô chỉ biết cắn răng sống qua ngày mong đợi chồng mình tới ngày thay đổi tâm tính thoa nhận lấy hết lời chê bai biến nó thành hành động cô đứng ra lo liệu đám ma cho cha chồng không lúc nào cô ngơi tay lúc người ta thấy cô đứng cạnh quan tài lại trả những sự cúng điếu của xóm diện lát sau lại thấy cô ngồi dỗ con dỗ xong lại tất bật lo tiếp khách bà tám dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật Chỉ thấy bà ngồi cạnh quan tài của ông Tám Nói chuyện như khi còn sống Thì thoảng bà lại thốt lên Vài câu than thở Như tự trách phận mình Cũng như trách người chồng không mai đoản mình Ông ơi Sao ông đi sớm vậy Ông đi rồi Để lại thằng Hơn không ai dạy dỗ Nó sanh tật hơn rồi sao Cứ ngỡ chỉ là nỗi quán tháng Của một quả phụ mà thôi Cho nên Thoa và mọi người có mặt ở đó Chẳng để ý gì nhiều Người ta còn lo xem Phải chôn tám đờn ở đâu An tán lúc mấy giờ Ấy thế mà chỉ có một mình ông Mười Nhìn ra sự bất thường Đó là một cái bóng mờ mờ Đang ẩn hiện ở trên quang tài Kèm theo đó Là từng dệt đỏ cứ thế Mà rơi từng giọt xuống đất Nhìn từ xa khó biết được đó là máu hay là nước mãi tới hai ngày sau ông tám mới được chung đó là một ngày âm u nhiều mây có chút mưa phùn đám thanh niên trai tráng lãnh phận kiên quan tài phải vất vả lắm mới đem ra tới được ngoài đồng thằng hơn vẫn chưa thấy vậy do đó di ảnh phải nhờ con dâu là thoa đứng ra bưng tiễn bà tám theo sau tiếp theo là đoạn đưa tang Im lặng tới rợ người Cứ thế đám tang lặng lẽ trôi qua Dần sớm mỗi người một tâm trạng Nhưng có một điểm chung là đều trách hơn Cha chết mà con trai vẫn biệt tâm Mọi chuyện ở nhà đều do con dâu làm hết Thử hỏi còn thể thống gì Người ta túa nhau đi kiếm Nhưng thằng này cứ như bốc khơi khỏi thế gian Từ đầu tới cuối sớm đều không biết nó đang ở đâu thất đầu trôi qua, tới thất thứ hai cũng không có tin tức gì. Gia đình sống trong tâm trạng lo lắng, liệu rằng hơn còn sống hay đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Mỗi bữa ăn từ sau cái chết của ông tám, đều bài ra đủ năm chén cơm theo chủ ý của bà tám, làm thoa thắc mắc. Cha còn chết quan khuất qua, cho nên đói lắm. Trong vòng 49 ngày, Mỗi ba bữa đều phải có cơm cho ổng ấm lòng Như vậy mới yên thân mà đi được Gia đình còn ba người Mỗi người ăn một chén Hai chén còn lại đều được cấm đũa dựng lên Mọi thứ đều do bà Tám sắp đặt Chắc hẳn bà cũng mặc định rằng Thằng con duy nhất của mình chết rồi Là do nghiệp báo đưa nó tới với bà Nó phá tán hết gia sản rồi ra đi Hệt như một nhiệm vụ được đấn bề trên giao phó Ngài cả Thoa cũng ngừng nhắc tới hơn Coi sự tồn tại của Y đã là quá khứ Dù Y không đánh đập hành hạ dì Thoa Nhưng vì về nhà này cô mang tiếng khắc hại nhà chồng Dù có tẩy xóa hay làm bao nhiêu việc thiện Thì cái danh đó vẫn tồn tại Tài sản quý báo nhất của Thoa Chắc là thằng Khôi Thằng con không biết nói dù đã năm tuổi mỗi lần ăn cơm nó chỉ ú ú ớ ớ chỉ tay xuống gầm bàn hình như nó thấy cái gì đó rồi khóc ngất lên tay chân quơ loạn xạ hất chén cơm đang ăn dở xuống đất thoa tức đỏ mặt lớn tiếng la mắng mày không ăn thì thôi sao lại đổ cơm xuống đất vậy tao cho mày biết nghe làm như vậy là quỷ của chừng nữa xuống dưới á ăn một ngàn con vội đó biết chưa hoa càng tức thằng khôi càng khóc lớn hơn nó gào lên như ai đó nắm chân kéo xuống nước giọng đứt quãng từng hơi mặt tím tái chắc nó sợ ông nội nó đói nên nó làm vậy thôi tội nghiệp thằng nhỏ đã nói không được còn bị la nữa nhà này còn của gì đâu mà quỷ hả con mẹ đừng có bên vực nó nữa, nữa triết rồi nó giống cha nó rồi sao Chứ không phải tại mày mà con tao ra nông nỗi này sao? Cái thứ mặt dạ xoa như mày ấy, mà nó dám rước về. để rồi hư thân. Không lẽ không có lỗi của mày? Thoa chết lặng, sửng sốt trước lời mẹ chồng nói. Trước giờ cô cứ tưởng bà sẽ là người bảo vệ cô khỏi mọi lời đàm tiếu. Thế mà bây giờ lại thốt ra câu độc địa đó. Chẳng khác nào lấy muối rắc vào vết thương. Cô đứng bật dậy, hai mắt nhắm nghiền đi vào bếp, cố kiệm hai dòng nước mắt đang chực trào tuôn ra. Mâm cơm bây giờ chỉ còn hai người, thằng Khôi vẫn ngồi đó, đưa mắt thẫn thờ nhìn xuống gầm bàn. Trong mắt nó ánh lên một bàn tay đen đúa, dài ngoằn, đang nhặt lấy từng hộp cơm rơi. Trong khi đó bà nội vẫn cứ cười từng đợt như đã biết trước mọi thứ. Cuộc sống vẫn cứ chậm chậm trôi ngang mái nhà Gió vẫn thổi qua mái tôn đã nhuốm màu rỉ sét Ở căn nhà đó chỉ còn sự im lặng trong từng bữa cơm Nơi thằng Khôi ngày nào cũng nhìn thấy bàn tay không rõ là của ai Đang lượm nhặt từng hộp cơm Có lẽ là ông nội nó Hoặc thứ gì đó không tiện gọi tên Cho tới một ngày nọ Khi thất thứ ba gần tới thì sự im lặng bị phá tan hơn trở về nói đúng hơn là lết xác về trong bộ dạng nhậu nhĩ râu tóc xồm xoàm gương mặt dơ bẩn y có đôi mắt đỏ ngầu dáng đi xiêu dẹo còn hơi thở nồng nặc mùi rượu vừa thấy y bà tám như thoát ra khỏi cơn mộng mị lập tức lao tới đỡ cái xác to gấp rưỡi bà vào nhà Thoa ẩm con đứng ở ngưỡng cửa, mặt không tỏ ra chút cảm xúc nào. Tự dưng người chồng tệ bạc lại xuất hiện ngay lúc này đây, không báo trước như một bất ngờ không đáng có. Thoáng chốc cô tưởng đó là giấc chim bao, cho tới khi cái giọng lè nhẹ của Hưng bắt đầu oan oan lên. Cô mới nhận ra chẳng có giấc mơ nào tồi tệ như vậy. Chà chết rồi. Bây giờ con muốn nói thật, nói thẳng như vậy, còn muốn đổi vợ, còn muốn bán quách cái nhà này đi chỗ khác ở, mẹ đồng ý chứ? Trước câu nói thẳng thắn và có phần nhẫn tâm đó, bà Tám đâm ra vẫn dưng. Bà quay sang nhìn cô con dâu đang há hốc miệng, không biết có đang cười con trai bà hay đang giễu cợt. Thoa chỉ nhắm mắt, sau đó quay lưng đi vào buồn. Lời của Hơn chẳng ai hồi đáp lại Nên y đâm ra bực Lại lôi trong túi áo ra một chai rượu Đã uống hơn phân nữa Lết đi cảng đường thoang Hai mẹ con mày đó Tao hỏi mà tụi bay im re vậy Khi dễ tao hay gì Đừng có quên là vì mày Mà tao mới có ngày hôm nay Vì cưới mày Mà tao bị cái xóm này nói là Cưới phải con nhỏ không cha không mẹ Quăng ra bụi tre 8 ngày có ai thèm lượm gì. rồi thêm cái thằng câm này nữa. Là anh muốn cưới tôi chứ ai ép mà bây giờ anh hạch sách. Tôi mộ cô xấu xí. Nhưng tôi đâu có làm hại gì ai. Cớ sao ai cũng nói tôi hại cái nhà này tan nát vậy? Tôi đã đứng ra lo liệu đám ma cho cha của anh. Cơm nước cho mẹ anh đâu có sót bữa nào. Lúc đó anh ở đâu? Câu nói vừa dứt thì một tiếng bốp vang lên. Chai rượu từ tai gã dán xuống đỉnh đầu người vợ Máu bắt đầu túa ra Quà theo chút rượu còn sót lại Mà trở thành một cái mùi lạ quắc Kỳ quặc Thoa ẩm con ngã xuống Dùng thân mình che chắn cho thằng Khôi đang khóc ré lên Trước đòn đánh của người cha Bà Tám đứng chết trân Không nói cũng chẳng hành động gì Chỉ trơ mắt nhìn mặc cho Thoa quỵ xuống Ôm lấy đứa con che chắn mọi đòn thù tự hân Y ra sức đấm đá Vừa nguyền rủa thoa Như thất bại lớn nhất của cuộc đời mình Không ai binh dịch thoa vết thương cứ vậy mà chảy máu thành một mảng lớn Cho tới khi liệm đi vì kiệt sức Không rõ những gì xảy ra sau đó Chỉ biết rằng trước khi ý thức mất đi Cô cảm thấy hai chân lạnh toát Có cảm giác như bị kéo đi Bởi bàn tay của ai đó Rất trơn và vô cùng lạnh lẽo Không một chút hơi ấm nào tồn tại Cõi trần tự nhiên trở nên lạnh lẽo với Thoa Đơn giản chỉ qua vài lời đàm tiếu Và sự bùng phát bạo lực của người chồng Rồi không biết Thoa đã ngất đi bao lâu Khi tỉnh dậy thì cơ thể ê ẩm Và vết thương còn đau Cô nằm trước một đống lửa lớn Cạnh bên là hai người đàn ông Một mù một tỏ Nhìn về phía người đàn ông Có đôi mắt mờ đục Cô thốt lên Ông Hai Cự Ông cứu con hả Tao nào có sức đâu mà cứu mày Người cứu mày là Tâm đó Nhưng cha chồng của con chết rồi mà Mời Thà lúc này mới lên tiếng Ờ Ông chết thiệt rồi. Chỉ là ý chí còn tồn tại bằng một cách nào đó. Chết thương của Thoa đã ngừng chảy máu. Dù vậy, nó vẫn để lại mùi máu và men rượu. Hai người kia cũng không định xem xét nó, mà chỉ đứng nhìn. Dường như có một lý do nào đó ở đằng sau. Thoa không còn thấy đau. Đôi mắt tráo quảnh nhìn về hai ông già, đang cho thêm củi vào đống lửa. Nhìn vào họ Cô cảm thấy chút ánh sáng lè lối Vẫn còn tồn tại ở cái xóm này Hai ông ơi Bây giờ con không biết làm sao nữa Chồng con đánh con ra nông nổi này Mẹ chồng không can ngăn Mà chỉ đứng nhìn Bây giờ con làm sao đây Thoa chờ đợi câu trả lời Từ phía hai người cao niên Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng Cô nào hay sau lưng mình Có một dáng hình đen đúa lấp ló Đang dơ bàn tay dài ngoằng ra, Thọc sâu vào vết thương trên đỉnh đầu Một thứ gì đó vô cùng tà mị Tỏa ra hào quang u ám đến ghê người Đợi một hồi lâu Thoa đứng dậy Tự ôm lấy cơ thể đau nhất Rồi đi về phía bờ sông Hai ông già cũng không ngăn cản Cũng chẳng cảnh báo lẳng lặng cho thêm lá cây vào đống lửa. Phải tới khi cô gái quất dạng, Hai cờ mới hỏi mười thà. Hồi nãy sao không can thiệp gì hết trơn vậy? Con nhỏ bị đánh tới sức đầu mẻ trắng, Mà tụi mình bàn quan lạnh nhạt vậy, Không biết nó có nghĩ quẩn không cả. Mang tiếng em trai của chính thật, Mà nhát gan quá đi. Ủa? Sao anh biết tôi là em của anh Chính <cười> Ông giấu gì Hồi xưa tôi với anh Chính có chút giao hảo Còn biết ông có thằng em sống đời sông nước Bây giờ mới có dịp gặp nè Âu cũng là duyên phận Tôi cứ tưởng chú em cũng có bản lãnh như anh Chính chứ So về bản lãnh Thì tôi kém xa ảnh Sợ dĩ bao lâu nay tôi có thể an toàn là nhờ linh hồn của thằng con bây giờ nó không có ở đây nên đâm ra cẩn trọng quan hồn tấm đơn vẫn còn ở đó chỉ sợ gã ta gây chuyện mà thôi vớt lên thì có chuyện ở đây mà không vớt lên lâu ngày thành ma nước kéo dò người ta thử hỏi có khó xử hụt chừng vừa dứt lời Bức tượng bông sen ướp ngược với những cái dồi tua tủa quái dị rớt ra khỏi túi áo ông mười. Một tiếng động nhỏ vang lên làm hai cự cúi xuống nhặt lấy. Hai tay ông đưa lên sờ sờ từng cái gờ nhỏ. Mọi chi tiết một cách chậm chậm và từ tốn. Ủa, có phải thứ này là nguyên nhân chú em tới cái sống này không? Mười tha không đáp lại thai vào đó chỉ lặng lẽ gật đầu Hai cự dù hai mắt mờ đục Nhưng vẫn hướng về đúng chỗ ông mười Đưa ngón tay cái lên tra hiệu Nếu là về thứ này Tôi chỉ có lời khuyên Nếu không biết Chỉ nên coi là tri thức cấm Còn lỡ biết trời thì đừng tìm Nó là thứ khiến cho ta mù ngay khi gặp Điếc vì âm thanh của nó Linh hồn bị xé nát Bởi ánh nhìn đó Ơ Quyền năng lớn tới vậy sao Không chỉ lớn Mà sự tồn tại Của nhân gian Chỉ được tính như giấc mơ của nó thôi Mời thà nhắm mắt Thích một hơi thật sâu Trong đầu ông hiện lên Hàng trăm sự tưởng tượng kỳ quái Hai cự vẫn thông dông, duỗi chân ra, tiếp tục câu nói. Cái mà ta sợ dứt thời đi học, Chính là thứ định danh nền nó. Thường thì người ta gọi nó là ngài. Chú em biết cũng chớ nên nói ra, Kéo tai họa ập tới đó. Vậy thì có khác gì mặc kệ đâu chứ. Hai cự thở hắt ra một tiếng, Giọng gần như gầm gừng Cứ như cách chúng ta im lặng với con Thoa là được Mời Thà nhìn về hướng Thoa đã đi Con đường vừa tối vừa nhỏ Làm ông có chút bất an Không biết Thoa đã đi đâu Liệu có chọn con đường giống cha chồng của mình hay không Hay sẽ rẽ sang một con đường mới Về phần thoa, cô cũng không rõ mình đang đi đâu. Trong màn đêm đó chỉ có sự cô đơn vây lấy, tiếng chó sủa xa dần, xung quanh ánh đèn tắt ngúm, không ai dang tay ra cuốn, cũng chẳng có một lời an ủi. Chỉ có một mình cô chống chội với nghịch cảnh của đời mình. Có chút ánh sáng hắt ra, không biết từ đâu đến. Chỉ biết nó mong manh và méo mó như thanh củi mục cứ mỏng đi và vàng giọt dần theo bước chân nghiêng ngả thoa cứ đi đi mãi cho tới khi đứng trước cô là một gã đàn ông dáng lưng hơi gù có chất giọng the thé đi đâu vậy cô em âm thanh đó vừa cất lên thoa đã ngã bật ra sau trước mắt cô tối sầm cảm tưởng âm thanh kia như tiếng kim khí va chạm vào nhau chỉ biết đó là một người đàn ông trung niên còn lại mù mịt ông là ai Hừ, cứ gọi tao là thầy hai thoa quờ quạng tay chà sát xuống mặt đất khô cứng rồi bất chợt một tia xét lóe lên làm cô nhìn thấy dù chỉ một thoáng chốc mảnh đạo bào màu vàng bay phấp phới gió bắt đầu thổi theo hơi nước từ sông báo hiệu cơn mưa gần kề. Muốn đổi phận thì đi theo tộc, đừng để cho người ta chà đạp nữa. Trong màn đêm tăm tối, câu nói của thầy Hai như phao cứu sinh, kéo cô trở về thực tại. Khi bên cạnh không còn ai nữa, tia sét đó không khác gì ánh sáng dẫn đường. Cô lần theo từng bước chân, lầm lũi bước vào bóng tối sâu thẳm. Của con đường dẫn về mé sông Đêm đó mưa tầm tã, Xóa bỏ mọi dấu vết còn lại của Thoa Để rồi sáng hôm sau Khi người ta hỏi nhau về Thoa Chỉ còn mỗi cái lắc đầu Không ai biết con dâu bà Tám đã đi đâu Thay vào đó Là sự xuất hiện của Hơn Làm người ta thêm phần nghi kỵ. Có lời đồn rằng Hơn đã thủ tiêu vợ Nói rồi cũng để y thinh ở đó Hân trở về chẳng giúp ích được gì Khiến cho trách nhiệm cơm nước Đổ dồn vào đôi vai gầy của bà Tám Người ta thấy bà bắt đầu thức khuya dậy sớm Hết cho gà ăn Lại chăm sóc vườn rau Hân vẫn là Hân Vô công rỗi nghị Làm bạn với chai rượu Thằng Khôi thì không khác gì lúc trước Nếu nó biết nói Có lẽ nó sẽ hỏi cha và bà nội Là tại sao lại cư xử với má nó như vậy Thằng nhỏ từ dạo đó cứ đứng bên mép cửa Mắt hướng ra ruộng lúa từ sáng tới chiều Nó chỉ ăn mỗi bữa trưa Rồi lại đứng chờ mẹ Mặc cho nội ra sức khuyên can Hay cha hầm hè dọa nạt À, có lẽ thứ duy nhất khiến cho nó rời mắt khỏi ruộng lúa Vẫn là bàn tay dưới gầm bàn Vẫn hàng ngày nhặt cơm rơi Mỗi lần gặp bàn tay đen đúa đó Khôi lại cười ngặt nghẽo Tất nhiên là chuyện đó Làm cho Hơn tức điên Mày đừng có làm vậy nữa Tao thấy mày triết rồi giống khùng lắm rồi đó Bà Tám dội nhìn lên di ảnh ông Tám Rồi rung rung ăn dội chén cơm Cái bàn rung lắc Làm chén muỗng da vào nhau lanh canh Hơn nghiến răng hất cả cái bàn xuống đất Gầm lên Bậy anh à. Đã chết cho con chị ấm cái nhà này Biến đi Nói xong y giọt ra sân Bỏ đi khuất dạng Khôi ngừng ăn Gác lại chén muỗng Rồi đi ra sau nhà Đưa mắt nhìn về màn đêm đang sập xuống Cơm nước đổ tung tóe Bàn tay đó cũng biến mất Bà tám thở dài Đi về bàn thờ thắp một cây nhan cho ông chồng xấu xố Ông sóng khôn thác thiên Phù hộ cho thằng Hơn Quay đầu hướng thiện Tôi hết cách rồi con Thoa bỏ đi rồi Mà thằng Hơn vẫn y chang Nhang vừa cắm xuống Thì ngọn đèn trên trần nhà Tự nhiên lập lòe Không có gió Trò nhàng cũng bốc cháy khét lẹt Bà Tám đứng trước cảnh đó Bắt đầu cầu khấn Dập đầu mà lại liên tục Mặc cho nỗ lực của bà nhan vẫn tiếp tục cháy Kéo theo cả di ảnh của tám đợn cũng chảy mực Nét nghiêm nghị ban đầu Dần biến thành một nụ cười quái dị Đôi mắt vô hồn mất hết lương tri Từ dưới đất Bàn tay lạnh lẽo đen đúa Bắt đầu trờ tới tóm lấy hai tay bà tám Làm cho bà hét lên thất thanh Ông ơi đừng đừng, đừng mà tôi, tôi làm gì sai Di ảnh rơi xuống Vỡ tan tành Từng mảnh kiến bắn tung tóe khắp nơi Trước mặt bà Tụ cười tám đơn trong di ảnh méo mó Và quái đản vô cùng Bà dùng dậy té ngửa ra sau Hai tay vẫn còn hằng lên vết bầm Do bị siết chặt Mọi thứ đột nhiên hỗn loạn đến kỳ lạ Làm cho bà tám thở hỗn hỉnh Mặt tái xanh Đèn ngừng chớp Bên ngoài đã tối hẳn Vì ảnh rớt xuống, được bà Tám lụm lên để lại trên bàn. Tấm hình đã không còn rõ mặt, chỉ có nụ cười méo mó ở lại. Ông ơi, ông phải cho tôi biết tôi phải mận chi để cái nhà này trở lại như ngày xưa đây. Không một lời hồi đáp, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng cú từ xa vọng lại. Bà Tám lắc đầu. Nhìn lướt quanh nhà một hồi lâu Chợt nhớ lại cái ngày Mà nhà mình còn sung túc Cái thời mà hơn còn chăm chỉ Rồi chỉ thở dài một tiếng Trời bắt đầu đổ mưa Đã hai ngày liên tục Đêm nào cũng có mưa Làm con đường đất cuối sớm thêm vắng vẻ Bình thường nó đã vắng Vì hai bên toàn cây cối um tùm Để lại vài nắm mồ ẩn quất Ba ngày người ta còn qua lại, chớ vừa sập tối là có cho tiền cũng không ai dám đi. Ngoại trừ hơn, y là đứa con phá gia chi tử, bán trời không mời thiên lôi nên nào có sợ. Từ ngày về sớm là hơn đêm nào cũng đi, đêm nay mưa cũng không cản nổi. Hơn mặc áo sơ mi, đắm mình trong cơn mưa lạnh, không dù không áo mưa, vừa đi y vừa lầm bầm thầy hai. Ông đâu rồi? Thơn gào lên, cố ác đi tiếng mưa. Giữa tiếng ồ ồ của mưa còn có tiếng sào xạc của hai hàng cây bên đường. Ánh sáng duy nhất chỉ đến từ vài tia sét lóe lên từng hồi. Đi được một hồi, y chợt đụng phải một người làm y ngã bật ra sau. Đây, có cũng mắt không vậy cho nổi. Mày kiếm tao hả? cái giọng the thé đó làm cho hơn mừng y vội đứng dậy vội đích quần dính bụng rồi nói à, chuyện ông nhờ tôi làm xong hết rồi bây giờ ông tính trả công sao đây ủa không phải tao đã đưa tiền hết cho mày rồi sao hơn ấp úng quay ra sau lưng đưa mắt nhìn vào không gian mờ tối thấy không có ai theo sau lúc này y mới thở hắt ra Ừ nhiều đó nhầm nhọ gì Tiền tôi đem bao chiến hữu được mấy bữa là hết trơn rồi Mà nói gì nói Làm chuyện nhơ nhớp cũng thấy cắn rứt lương tâm lắm chứ bộ. Vậy mày muốn bao nhiêu nữa Thì lương tâm mới hết cắn rứt tôi muốn một cô vợ đẹp Ít nhất là phải đẹp hơn con vợ cũ của tôi Gần đó có tiếng sột soạt Xen lẫn tiếng nứt nghẹn Nhưng y không nghe thấy Tiếng mưa đã vô tình che lấp đi một thứ gì đó vừa dở ra Tưởng chừng câu nói đó có thể làm khó được gã thầy Thế mà gã chỉ nói là được thôi Rồi kêu hơn về Ngay lập tức hơn quay đi Bước chân nhanh dần như chạy Vừa cười như bắt được vàng. Trong màn đêm chợt có tiếng ai quán Khóc thảm của người phụ nữ Đó là Thoa Cô đã nghe hết tất cả Nghe được lời nói tựa như dao của gã chồng phụ bạc Giữa đêm mưa tầm tã, Cô bước ra từ trong một bụi rậm Đôi mắt nhòa lệ Hướng về phía gã chồng đã đi Lúc này thầy hai mới lên tiếng Cô đã nghe rõ chưa Rõ thưa thầy Cơn mưa mỗi lúc một lớn, Nhấn chìm hai bóng người đi về phía bến sông Vừa tới nơi thoa đã thấy ánh lửa nhá nhem nhìn kỹ mới nhận ra là ba cây nhang được cắm ngay ngắn dưới đất kế bên còn có một bóng đen như là người đang nằm dài thầy hai đứng ngay sau lưng cô đặt bàn tay lạnh lẽo tựa xác chết lên vai cô rồi nói nghi thức này một khi đã thi triển thì chắc chắn không thể đảo ngược thoa rùng mình Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rồi từ từ lan ra khắp cơ thể Cô gần như bất lực Quỳ phịch xuống Mắt liếc sang trái Thì thấy bàn tay gã thầy Đang bốc mùi hôi thối Dài chỗ còn lộ cả xương ra Cô muốn hét lên Nhưng nhận ra cổ họng Đã bị ai đó bóp chặt thanh quản. Móng tay người kia Dần siết chặt Giọng nói có phần lạc đi giữa cơn mưa Nếu không trả lời Thì coi như đã đồng ý Xẹt một tiếng Thoa chỉ thấy cổ mình lạnh ngắt Rồi nhẹ nhõm giận Tóc cô bị ai đó nắm lấy Một luồng ánh sáng bàn bạc ánh lên Và mùi máu tanh nồng xộc thẳng vô mũi Sau đó chỉ còn bóng tối ập thẳng vào mắt Ý thức dần cạn đi Hệt như lúc hơn đánh Thoa bằng chai rượu tiếng nước sông lại ồ ồ vang lên bên tai thoa cảm thấy lạnh như đang đắm mình trong làn nước cô cảm thấy mình ở gần với cha chồng hơn bao giờ hết thanh thản đến lạ kỳ cơn mưa xa dần lẫn trong tiếng ào ào là tiếng đập rất khẽ như gõ vào lòng đất lạnh mưa vẫn kéo dài cho tới tờ mờ sáng mới tạnh hẳn đi đám nhóc trong xóm giờ đó đã thức dậy không đứa nào bảo đứa nào cùng nhau tụ thành một bầy đi quanh xóm tụi nhỏ đi tới bờ sông đặt lợp thì hỡi ơi đập vào mắt chúng là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng một cái xác nữ trôi lững lờ giữa dòng nước mặc áo bà ba nâu tai đeo sợi dây đỏ từ cổ trở lên trống trơn Tiếng thét của tụi nó dần kéo mọi người chen chút kéo tới. Trong đó có cả hai cự và mười thạc. Hôm trước đã là một cái xác, bây giờ thêm một nữa. Làm bà con càng tin hơn vào giả thuyết có xấu dưới sông. Chỉ riêng ông Mười lắc đầu, hai tay túa ra mồ hôi lạnh. vết thương gọn gàng, không một dấu trăng thì loài nào mà làm được. Trừ loài người. Trong lúc bà con vẫn còn đang tập trung vào cái xác chết trôi đó, thì tại bụi tre cách đó không xa. Một cô gái trẻ đứng nhìn xung quanh, vô thức xoa lên gương mặt, lướt nhẹ lên sóng mũi thẳng tắp khẽ chạm vào môi mà thì thầm. Sau đó đi về cuối sớm, không nhìn về bờ sông thêm nữa. Mặt đanh lại, cố kìm nén vết đau ở cổ, vẫn còn đang rỉ máu. Ông Mười vẫn đứng đó Lắng tai nghe trong tiếng bước chân loạt xoạt trên đám lá khô Nhìn xuống chỗ cái xác Ông thấy hình thù kỳ quái hôm nọ xuất hiện gần đó Nó trường tới, lướt qua ngực Rồi tìm thấy ông Mười Chỉ mỗi ông thấy nó nhảy phốc lên cây Chuyền cành này sang cành nọ Rồi đáp xuống vai ông Đưa cái miệng ghé sát thì thầm Đúng như ông nghĩ Bén thiệt Một giọt nước từ mái tóc của nó Rớt xuống vai ông Lạnh lẽo như nước đá Dù trời đang nắng Ông không nói gì Hai cự gần đó thì hỏi chuyện Vài người hiếu kỳ Hoàn toàn không để tâm tới Sự xuất hiện này Làm cho ông càng khẳng định giả thuyết của mình Ông khẽ nhếch mép cười Sau đó quay lưng đi Nguyên ngày hôm đó mười thà đi khắp xóm hỏi thăm hết người này tới người kia rồi ma đưa lối quỷ đưa đường sau đó ông tìm tới nhà tám đợt ông đứng ngoài hàng rào nhìn vào trong giường đã um tùm cỏ dại mọc cao quá mắt cá cái nhà vách đất đã phải vá díu lại bằng vài tấm dáng tạm gian nhà tối tăm nhưng lại có một bóng áo bà ba đỏ lạ lẫm gương mặt tròn mắt to hai mí da trắng nõn không tì vết tóc dài ngang eo cô ta đang lúi húi quét sân lộ ra phần cổ thai cháy nắng có phần tương phản với khuôn mặt ông bèn xin nghi nhưng cố dằn lòng lại tới khi cô ta ngẩng mặt lên thấy ông thì mới cất tiếng chào hỏi à, chú mười đi đâu vậy có cần con giúp gì không Mười thà trợn mắt, thoáng trùng mình, nhưng cố kiềm chế, đáp ngắn gọn. Ờ, không có gì. Mà sao cô biết tôi? Trời ơi, chú thì ai mà không biết. Con ở sớm trên chứ đâu. Con là thấm con của chú Ba Tình nè. Nghe cô ta giới thiệu, ông Mười cũng gật gù dù ông chẳng biết Ba Tình là ai. Tự dưng lưng ông lạnh toát dù chỉ mới nhìn thoáng qua. Mắt ông dừng lại ở cổ Rồi lướt đi Không dám nhìn lâu Ờ thôi thôi tôi đi ờ, Hẹn bữa khác gặp Ông mười quay đi Bước chân đều tăm tấp Cố giấu đi việc cả thân thể đang không ngừng rung lên Vừa đi quốc sao bụi tre gần đó Ông buộc miệng lẩm bẩm một câu Kỳ tả thiệt chứ." Cô gái cầm chổi đứng đó một hồi lâu Thì thoảng xoa lên cổ mà cười khúc khích tiếng chỗ vẫn đều đều xa xa còn văng vẳng lại tiếng tu hú kêu trời đã ngã dần sang đỏ thẫm cô quay trở vào nhà đi thẳng vào bếp nhóm lửa như đã quen thuộc từ lâu một lát sau mới có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện vọng vào hơn khoát ba lô vẫn bà tám tai lần theo tràng hạt và khôi trở về vừa mở cửa họ đã bị mùi thức ăn sộc vào mũi tiếng xào nấu trong bếp và mùi thơm phát ra bắt đầu chiếm lấy mọi giác quan nè hơn xuống dưới đó coi có ai ở dưới không mà sao có mùi thơm dữ vậy cả hơn nhanh chân bước xuống thấy cô gái xinh đẹp đang xào nấu thức ăn y khựng lại một nhịp trong phút chốc chưa biết xử sự ra sao thì khôi chạy tới ôm lấy chân người phụ nữ lạ kia. Anh kia, sao chưa dọn cơm mà còn đứng đó làm chi? Ờ, tôi, tôi, tôi làm đi. Hân đi lại bưng nồi cơm, chọn chén đũa ra. Thoáng chần chừ đã bị lời nói của cô gái phá tan. Bữa tối đó, Hân và bà Tám cứ nhìn cô gái miết, hết thổi hang, rồi lại nhìn bằng ánh mắt dò xét. Hân ngắm nhìn gương mặt, lướt xuống eo rồi hướng ánh nhìn đi lung tung chỉ riêng bà tám nhìn chằm chằm vào cổ cô gái trong lúc cô đang đút cơm cho thằng khôi thằng nhỏ cứ dúi mặt vào người cô ta như thể đã quen thuộc tự bao giờ rồi ngủ quên luôn trong vòng tay mới cô bèn đem nó vô buồn mặc cho mọi thứ diễn ra như một vở kịch quái đản. điều đó vô tình làm cho hơn thấy có chút cảm tính Một thứ gì đó vừa được đánh thức Bà tám tặng hắn Đanh giọng lại Con à Nó đâu phải cái đứa hôm nọ còn đuổi đi đâu Mẹ à, Người ta tốt bụng Thì mình mang ơn thôi Nói xong Y đi thẳng vô trong buồn Để lại người mẹ thở dài thường thật Bà nhìn xuống đất Không có gì lạ Bàn tay đen đúa Không còn thấy xuất hiện nữa làm bà cũng nhắm mắt cười thầm ôm cái sự khó hiểu chắc là do tưởng tượng mà ra rồi bà đi chợp mắt dù vậy giấc ngủ đến với người già khó khăn thiệt sự mãi mà không vào giấc được bên ngoài im ắng như tờ căn nhà tối ôm cái mền đắp ngang ngực tự nhiên trở nên nặng nề như sắt buộc bà phải đá nó sang một bên bỗng có tiếng rên rỉ của đàn bà Xen lẫn tiếng ạ ơi ru con Thì nhào phát lên từ sau bức dách Bà Tám cố nheo mắt ngồi dậy Nhưng vô ích Tứ chi không nhúc nhích nổi Từ trên trần nhà Một cái gì đó tròn tròn như trái dừa Rơi xuống nóc mùng Nó ướt át Hôi mùi sình Nước từ từ thấm qua Nhỏ từng giọt nước xuống trán bà Tám Bà muốn hét lên Nhưng cổ nặng trĩu, Thích chặt như bị ai bóp nghẹn Tần giọt nước tí tách Từ cái thứ tròn tròn Dần trớt xuống trán bà Chậm chậm Và đều đặn suốt cả đêm dài Mỗi khi bà nhắm mắt Nước lại nhỏ xuống Khiến cho bà cứ phải đếm lên trong vô thức Một Hai Ba Đến vài chục Thì bà lại thiếp đi nước lại rơi và bà lại đếm lại từ đầu. Phải tới khi mặt trời đã tỏ, nước mới ngừng rơi. Bà tám người run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn, tóc có thêm vài sợi bạc. Quản hốt, bà sờ cái mùng, nhưng nó khô rang, không một chút ướt nào. Ủa, hồi tối mẹ mất ngủ hả? Bà tám vừa thấy hơn thì nhào lại ôm rồi gào khóc thảm thiết bà vừa kể vừa dò đầu bứt tay trợn mắt làm hơn càng khó tin hơn ơi mẹ ơi chỉ là mơ thôi còn có nghe thấy gì đâu mày không tin tao thì có ngại mất mạng như chơi thôi chút nữa chở tao đi chùa đi cái thứ đó nó rù nó, nó rền ngại sát dách phòng tao đây nè rồi nói xong bà chỉ cười cười như một kẻ thần trí bấn loạn Hơn buộc phải chở mẹ đi bệnh viện Nào đâu thấy đằng sau bức dách Là thấm đang ẩm thằng Khôi Lặng lẽ sờ lên khuôn mặt không tì vết của nó Mà mỉm cười Kể từ ngày đó Bà tám đêm nào cũng gặp cảnh tượng tương tự Không hẳn là mơ Nhưng thật cũng chưa chắc Bà thấy rõ từng giọt nước rơi xuống trắng Hơi thở lạnh băng Và tiếng khóc ai quáng bên tai tóc bà bạc dần kéo theo tâm trí dần trôi về u mê không lối thoát hơn cố cứu giảng tình thế đi hết chùa này miếu nọ mà tình hình ngày một xấu đi không có lấy một đêm ngon giấc đến mức này y chợt nhớ ra rằng sớm này vẫn còn một người nhờ cậy đó là ông già đã tìm ra xác của cha ông mười Thà. hơn hỏi han xung quanh Biết được ông Mười đang ở nhà hai cự Nên ráo riết đi tới Chú Mười à Con có chuyện cần giúp đỡ ờ, Không biết chú có thể nhín chút thời gian Mẹ con sắp chịu hết nổi rồi Không chần chừ Ông Mười đi cùng hơn về nhà Vừa thấy ngõ thì nghe một tiếng hét Kinh hoàng trang lên Hai người tức tốc chạy vô Thì thấy bà Tám tay cầm kéo Đè chặt thấm xuống đất miệng lầm bầm <cười> Tao phải cắt mày ra, coi coi mày còn ám tao nữa hay không? Thắm giải giụa kịch liệt, cố đẩy bà tám ra, nhìn hơn mà kêu cứu. Hơn nhào tới, ôm lấy bà tám ra chỗ khác. Ông mười chạy tới đỡ thắm lên. Cô thất thần, mặt mũi xanh như tàu lá. Bà bà bà định giết tôi, bà cầm kéo sấn tới vậy đó. Bà tám la hét liên hồi. Nhanh tài phóng cây kéo cấm phập xuống đất, cách chỗ Thấm đứng tầm nửa thước. Hàng sớm kéo tới, nhìn ngó cuộc cãi lộn không đầu không đuôi. Vài người cùng hơn hợp sức kéo bà tám ra sau nhà. Số còn lại hỏi han tình hình của Thấm lão phụ, mà tò mò về thân phận của cô là chính. Tất nhiên là cô chẳng hé môi lấy một lời. Ông Mười Thà thấy tình hình như vậy, bèn kéo hơn lại nói nhỏ. Tao thấy chuyện này không có đơn giản Thím tám bị dậy đó Nhiều khi là có cái gì trái khuấy Thôi để tao gửi mày dạy lá bùa Dán ngay đầu giường Coi như là phòng ngừa đi Nói xong ông rời đi ngay Hàng sớm cũng dần tản đi bớt Bà tám sau một hồi kích động Cũng rơi vào giấc ngủ Hơn đứng trước giường mẹ Cầm lấy lá bùa xanh đỏ Quơ qua quơ lại Thấm thấy chúng thì tự dưng sắc mặt xa sầm, giọng gắt gỏng đi. Mấy cái này anh lấy đâu ra vậy? Ờ, hồi nãy ông mời cho đó. Ông kêu anh dán đầu giường cho ngủ ngon thôi. Thời buổi này ai đâu mà tin mấy cái chuyện buồn ái nữa. Má anh bị điên, ngày nào cũng gào thét lảm nhảm. Tôi chán lắm rồi đó. Bữa nay bà dở trò đâm tôi, ngày mai bà giết tôi luôn không chừng. Nhìn Thấm như vậy, hơn có chút sót, Hơn ai hết Y là người hiểu rõ nhất Vì sao cô tới đây Y tặc lưỡi Đi xuống bếp quăng hết mấy lá bùa vào lò lửa Rồi nhìn chúng cháy ra thành tro Trời Vậy em ưng bụng chưa Dạ Thấm nhẹ giọng Má ẩn hồng nhìn đi chỗ khác Hơn thế vậy Liền nắm tay lôi thấm vào buồn Đem xuống trong yên bình Không hề có sự lạ, nếu như không tính dạy tiếng rì rào bên ngoài bụi tre, như có thứ gì đó đang treo toàn ten trong cơn gió. Gió thổi mát rượi, kéo cả căn nhà chìm vào chất ngủ sâu. Bà Tám đang ngủ thở đều đều. Ở dưới đất, có một thứ gì đó tròn tròn, bò trường vô bằng bộ tóc của nó. Tới giường bà Tám, nó len vô mùng qua khe hở từ từ nhét từng lọn tóc vào miệng bà khi bà tám choàng tỉnh dậy thì đã quá muộn màng cổ họng đã bị chèn cứng bởi tóc tay chân bị trói chặt bằng tóc chẳng sao nhúc nhích được bà chỉ có thể trợn mắt nhìn cái thứ tròn tròn đó ánh lên một ánh sáng xanh u ám hiện nguyên hình là đầu của phụ nữ vừa nhìn bà nhận ra ngay thông qua vết sẹo trên đỉnh đầu <cười> tập tóc toa đúng rồi con dâu của mẹ nè mẹ nhớ không từng búi tóc ngày một siết chặt cho tới khi nạn nhân hất lên một tiếng mắt trợ ngược toàn thân mềm nhũng ra thì thứ đó mới buông tha đầu đó vang lên tiếng cười mãn nguyện tiếng tóc siết mạnh vào xà nhà rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng Như chưa từng xảy ra chuyện gì Đêm dài trôi qua Mặt trời vừa ló dạng hơn mới phát hiện tra bà Tám Đã nằm lạnh ngắt từ đời nào Hơi thở đã tắt Da đã ngã màu xám Y hô quán lên Nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm Hai cái chết liên tiếp đến với gia đình Tám đờn, cộng thêm cái xác bí ẩn ngoài sông, khiến cho bà con lo lắng. Nhìn kỹ sắc mặt của ai cũng đều gượng gạo, không nói nổi một lời động viên. Thấm đứng ra lo liệu mọi chuyện trong ngoài, tự tiếp khách cho tới nhan khói, không khác gì dâu con trong nhà. Điều này làm cho người ngoài nhìn vào, càng khẳng định rằng đây là vợ mới của hơn Còn hơn thì dựa vào góc nhà, nhìn bà Tám đang được cử hành tổng liệm. Y không mặc nổi đồ tan, ánh mắt trờ đẫn nhìn lên trần. Đa phần thời gian thấm chạy tới chạy lui, làm hai cự nhớ lại lúc trước, buông lời cảm thắng. Con nhỏ này coi vậy mà khắc nhà chồng như con Thoà. Hết chuyện này rồi chuyện kia ập tới. Mời thà đứng gần đó, mặt xa sầm lại cũng khẽ gật gù. Điều đáng quan tâm bây giờ là hơn cứ mãi nhìn trần nhà, dù ai nấy đều chỉ thấy chẳng có cái gì ở đó. Thằng khôi núp ló sau bụi chuối, ngơ ngác nhìn xuống đất. Hai cha con đều im lặng, tách biệt hẳn với khách khứa trong đám. Cho tới cuối ngày, khi bầu trời dần tắt nắng, thì bà tám được đem đi chung. Hỏi ra mới biết Thấm đã nhờ một ông gọi là thầy hai xem xét. Quyết định chôn ngay chiều tối là hợp lý nhất. Ông mười thà bấm độn. Lát sau ông quay sang lẩm bẩm gì đó không rõ. Hai cự trong lòng tự thấy có gì kỳ lạ. Nhưng cũng chẳng nói được. Thế là một người phải ra đồng nằm. Hệt như cái cách tám đờn đã ra đi. Hai người chắc nằm gần nhau rồi. Là vợ chồng mà chết rồi nằm cho có đôi có cặp hai cự tay chống gậy lẩn thẩn ra về trong khi đó mười thà vừa đi vừa suy tư nằm gần nhau đôi khi là quả cũng không chực có điều khó hiểu là tôi nhìn thấy cái hòm quen quen không biết sao nữa ờ thì ở bên trại nằm trước chưa đâu Kể từ ngày thằng đó đi vô trại Thì ai muốn xài cứ việc qua lấy mà Bữa trước nó hay đi kéo loa quảng cáo khắp xứ Nên ai cũng biết Nghe tới cái tên năm trước Ông Mười lại nghe vang vẳng cái tiếng rau Từ cái loa cũ mềm hôm nào Cái gì mà kháng nước kháng nhiệt gì đó Ông vẫn còn nhớ rõ mồn một Có một thứ ông nhận ra Là năm trước là một tai chủ trại hòm kim thầy pháp đồ đạc hắn làm ra chắc chắn không có mục đích tốt đẹp gì không loại trừ khả năng tới cái hòm của tám đờn cũng lấy từ đó hai cự gõ gậy lộc cọc xuống đất đưa đôi mắt trắng giả quay qua mười thàm thở hắt ra một tiếng rõ to kháng nhiệt kháng nước coi bộ thiêu hổng được mà chìm cũng hổng xong <cười> Ông Mười bật cười thành tiếng. Hai ông già cứ vậy mà đi khuất sau bụi tre. Gió thổi từ sông, làm dài tờ giấy tiền bay lên trong không khí, bám theo gót chân người đi. Ở trong nhà, Hơn vẫn ngồi bó gối, không đi theo đoàn người đưa tang. Cứ nhìn lên trần nhà, nơi có vài sợi đen đen rũ xuống. Nãy giờ Y vẫn giữ tư thế đó, bất động như cục đá. Sắp tối Thấm mới về tới nhà Chứng kiến cảnh đó Cô lột phăng căng tan chội về phía hơn. Trốt cuộc anh có phải là do cha mẹ sinh ra không vậy Mà tiếng người đi lần cuối cô không đi vậy Hừ, Đàn bà thì biết con mẹ gì Ông bà đi sớm ngày nào tôi mừng ngày đó Cái gì mà bàn tay với mâm cơm Gì mà trên nóc nhà có quỷ Tôi chán lắm rồi bây giờ ông bỏ đi hết rồi tôi bán quách cái nhà này đi chỗ khác sống cho khỏe thật anh có còn là con người không đấng sinh thành ra anh mà anh đối xử bạc bẻo cỡ đó tới tôi thì anh coi ra cái gì mẹ còn chưa nằm ấm chỗ nhan bàn thờ chưa kịp nguội mà anh tính trở mặt rồi hả tại sao muốn bán nhà có phải vì sợ tội hay là trốn nợ không hơn hất hàm đi thẳng vô bếp xách con dao bầu lưỡi cỡ hai gang tay ra cầm chắc trong tay cô liệu hồn đó cô là vợ chứ không phải má tôi khôi nghe động thấy cha xách dao ra thì nó chạy tới đứng chắn trước mặt thấm cô gạt thằng nhỏ ra núp sau lưng mình giang sơn dễ đổi bản tính khó dời tôi nghe động tại vì thoa mà anh bệ rạc bây giờ thoa đi rồi anh vẫn vậy đâu thể trách ai mặt hơn bây giờ đã đỏ như gấc Tai hắn siết chặt lại nhào tới người phụ nữ trước mặt thế nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra con dao sáng loáng bén ngót cắm phập vào da thịt thay vì có tiếng la hét thì chỉ có tiếng cười vọng lại hơn nhìn kỹ thì phát hiện ra Quá ra con dao đã cắm thẳng vào mắt của một cái đầu đang lơ lửng của phụ nữ Tóc cô ta dài quấn cả vào xà nhà Thấm đứng tại chỗ Dặn đầu qua vuông góc với thân người Hơn chột dạ à, ai, à, à, ai đây Đèn trong nhà Bắt đầu chớp tắt liên hồi Tiếng cười càng lúc càng lớn hơn Thấm rơi nước mắt Sơn lên đầy ai quán <cười> Người vợ đáng thương của mày đó Hơn à hơn tái mặt tay buông ra khỏi con dao ngã bật ra sau y dựa lưng vào vách cố thét lên con con con con con nhỏ đó đó đó cái đầu rũ rượi tiến lại gần hơn đưa mặt lại sát trạc người chồng tệ bạc máu bắt đầu chảy xuống gương mặt xám xịt y liếc qua nhìn thấy vết thương trên đỉnh đầu đang rỉ máu thoang thoảng mùi bia Mày tặng tao cái thẹo làm kỷ niệm đó Mày còn nhớ không hơn? Hay có vợ mới nên mày quên rồi Thân thể thấm đứng bất động Mắt trợ ngược vô hồn Còn cái đầu kia Đang từ từ nhét từng lọn tóc qua mũi hơn. Y chẳng cử động nổi Hay kêu cứu gì được Có ngậm miệng thật chặt vẫn vô ích Bên ngoài bỗng dưng nổ gió một tia sét rạch ngang bầu trời tạo ra một tiếng gầm chát chúa cánh cửa đột nhiên mở lớn ánh đèn chớp tắt mỗi lúc một dữ dội hơn bất chợt từ bên ngoài một cánh tay đen đúa lao vào túm cổ thằng khôi đi mất quá bất ngờ nó chẳng kịp ú ớ gì cơ thể thấm choàng dậy dùng hết sức bình sinh đuổi theo sau bám theo cái thủ cấp Đã ngưng việc nhét tóc vào người hơn Không ai gọi ai Họ đều cùng nhau bám theo cái bóng đen đó Nó chạy băng qua sớm Xuyên qua từng ngọn cây Rồi dừng lại giữa đồng Ngay giữa chỗ cái quyệt vừa mới đắp xong Thằng Khôi được thả xuống Nằm mê man chưa rõ sống chết Kế bên nó là cái bóng đen to cao Tai dài ngoằng đứng lừng lửng lửng Thấm cách đó chừng hai thước Giữa ruộng bùng ngang đầu gối Hơn lúc này đã theo kịp Thở hồng hộc phía sau Chuyện trong nhà Ra ngoài ruộng giải quyết cho tiện Trời nổi gió lớn Thổi qua ruộng lúa Làm dậy lên mùi bùn Thì thoảng lại có ánh chớp Làm hình dạng cao lớn kia hiện rõ hơn Thấm và Hơn không nói gì Chôn chân tại chỗ đột nhiên một cánh tay đen đúa xuất hiện từ đằng sau tốn lấy cổ thấm nhấc ngược lên hơn lạnh gái nhìn qua thì thấy cần cổ thấm đang bị kéo căng ra trong họng chỉ phát ra vài tiếng khụt khụt vết sẹo ở cổ dần lộ ra nhờ vài ánh chớp lóe lên hơn thấy rõ những đường mai khéo léo ẩn sâu trong da bởi các sợi chỉ mảnh đen tuyền Chúng cố giữ lại sự liền khối cho cơ thể này Cho tới khi một tiếng Phật vang ra Đập vào màn nhĩ của Hân Thấm đứt ra làm hai phần Máu hầu như ngưng động Không rơi ra giọt nào thân trớt xuống nằm bất động Còn đầu thì bay thẳng lên ngọn cây tràm gần đó Hân siết nắm tay Cố tiến về phía trước Nhưng chân đã bị chôn chặt trong bụng Không cựa quậy nổi Bàn tay to lớn rụt lại Cái bóng đen to lù lù đó Chợt cười thành tiếng <cười> đồ, đồ, đồ, đồ, đồ, giết người <cười> Ai mới là kẻ giết người Nói người mà không nhìn lại mình Có thấy mắt cỡ không thật con trai Tới cha mày mà mày còn ra tay được mà à, Nè nè À, ăn bậy được chứ không có nói bậy được à. Ô, ông già tôi đuối nước. Trời, trời bị xấu cắn nước đầu mà chết đó. Bỗng có vài ánh lửa lập lòe xuất hiện. Bao vây lấy thân hình đen đúa đó. Nhờ chút ánh sáng. Hân nhận ra kẻ sở hữu bàn tay khổng lồ đó. Mang khuôn mặt của tám đờn lúc sinh thời. Đôi mắt đỏ ngầu đầy quán hận. Thậm chí còn chảy nước ra từ lỗ tai. Hân trận mắt không tin vào thứ mình vừa thấy dưới ánh xanh hình hại đó được bao bọc trong một lớp khí đen đặc chưa kịp định thần hơn đã nhận một cái tát đau điếng vụt thẳng vào mặt làm y cắm đầu xuống sình tao không ngờ tao lại đẻ ra cái thứ nghịch tử như mày còn nhớ bữa đó chỉ vì vài đồng bạc lẻ Mà mày ra tay đẩy tao xuống sông giữa khuya Rồi tao chết Thân thể cũng không dạng toàn Mày thấy vui chưa Khi y ngẩng mặt lên khỏi dũng sình. Lại bị tám đợn tặng thêm một cái tác nữa Thổi bật về phía sau hơn hai thước Rồi thêm ba nữa Nghe lời hàng xóm mà ruồn chảy dầu con May thì đánh đập nó Hai mẹ con mày rắp tâm đuổi con Thoa đi Để bây giờ thân người này mà đau người kia Mày thấy vui chưa con Bây giờ tao phải bắt thằng Khôi đi Cho nó không còn can dự gì tới gia đình này nữa Thì nó mới có tương lai Hân gắn gượng Quơ đại nắm sành chội về phía cha Y quyết nhào tới Giọng lạc đi Vừa đi được ba bước Y đã ngã sóng xoài Cố bò dậy Nhưng thân thể nặng như đeo chì Ô, Ông chết rồi tôi, tôi không thể đáy thằng Khôi đi với ông được <cười> Có ừ. gì đâu mà khó Tao bẻ cổ nó trước Bắt hồn nó sau cũng được mà Từ phía sau hơn mái tóc của thoa đã thích chặt cổ họng mắt y đỏ ngậu tái dần đi hơi thở đứt quãng từng hồi bất ngờ từ dưới đất có tiếng lộc cộc tương tự cách người ta gõ vào khúc cây tiếng gõ mỗi lúc một lớn cho tới khi hai tia sáng trắng bắn ra đánh bật thoa và tám đờn bay lên không trung mười thà và hai cự đã tới từ lúc nào đứng ngay sau lưng hơn gả nhận thêm một cái bạc tai nữa từ hai cự nên nằm chèm bẹp xuống ruộng hình thù quái dị hôm nọ cũng xuất hiện Đu đưa trên cánh tay mười thà dở giọng thắc mắc sao ổng mù mà tán chính xác dữ thần vậy chứ tôi mắt tỏ mà phải rất giả lắm á mới cài được mấy lá bùa vô cái hòm bà tám á chàng hai cự đáp nhìn kẻ bất nghĩa phải dùng tâm mà soi Dù cho mắt mụ cũng thấy được mờ mờ chứ Hai kẻ dị dạng trúng đòn Nhưng vẫn chưa bỏ cuộc Hợp sức nhau tới hơn Nhằm kéo y đi cùng Mười thà lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ Mở nắp ra Hất một mớ trò dính thẳng vào họ Xin lỗi nha Nhưng quán hận nên giải không nên kết Người sai đã có nhân quả trừng trị rồi Chúng ta đừng can dự nữa hai vị vậy, hai vị hãy theo tôi tu tập, sống ngài đầu thai. cả hai hét lên, tỏ vẻ đau đớn cùng cực, hết lăn lại lộn nhào trên không trung. đột nhiên từ dưới đất có tiếng ụt ụt như nước sôi, một mạch nước bắn lên độ cao của cây trầm già, đẩy cái quan tài mới chôn lên mặt đất. nó bật nắp, cái xác trong đó đổ ập xuống như cây chuối bị đốn hạ. Có tiếng vỗ tai bơm bóp dọng lên từ bên dưới hố Một bàn tay kéo cả thân hình trồi lên mặt đất Nằm ánh lửa leo lét tụ lại bên cạnh Vô tình thắp sáng dung mạo Kẻ không mời mà tới Mười thà mặt biến sắc Trong khi Thoa đang lăn lộn Thì ngước lên nhìn như cầu khấn à, Thầy, thầy hai Chính xác là hai tửng Đúng chứ mười thà rồi gã thầy cười lớn tai bắt ấn chúng năm ngọn lửa nhanh chóng xoay tít mù bất ngờ bay xuyên qua tám đợn thoa và cái xác bất động của bà tám tiếng kêu la vang trời xét đánh xuống dồn dập chung quanh chúng xoay hồi lâu quá thành sợi xích đen đâm xuyên qua gia đình tám đợn máu đen rơi xuống như mưa xương cốt kêu lên lắc rắc Gia thịt hòa lẫn vào nhau Dần dà gia đình họ Hợp thành một thứ quái dị Có tám chân Ba đầu Và đen đúa như con nhện độc. Mười thà chết lặng trơ mắt ra Nhìn thứ tà thuật quái lạ kia Hai cự thì cố gắng lắng nghe Tiếng rên đầy thống khổ của một gia đình Đâu phải tự nhiên Mà tao xúi thằng Hơn Đẩy ông già nó xuống sông đâu Hơn ngước lên y chứng kiến tất cả mọi thứ trước mắt làm y gào lên thống thiết ôm lấy đầu mà khóc trắm rứt chà mẹ vợ ơi thứ tám chân ba đầu đó lao tới hơn gương mặt bà tám lộ ra hai cái nanh dài cong vút hai ông già đứng chôn chân chẳng biết cứu hơn bằng cách nào bỗng nhiên một cái bóng trắng khẽ lướt qua Một tiếng chát chúa Làm rung động không gian xung quanh Đẩy lùi đi nguy hiểm nhắm tới hơn Mười thà kêu lịch à, à, chính Hai tẩn đứng cách đó không xa Vừa trông thấy chính thật Thì dội rút bùa ra Quăng lên trời Một dòng xoáy xuất hiện Thu toàn bộ gia đình tám đơn Trừ hơn và khôi vào bên trong <cười> Bữa nay vậy là đủ Hẹn ngày tái ngộ Chính thật nghe vậy hừ một tiếng Lập tức một luồng khí sắc như dao Lao tới chỗ hai tửng Nhưng đã quá muộn Chỉ kịp xé rách manh đạo bào vàng của gã ta Mười thà và hai cự thở phào Người mềm nhũng Hơn mặt mũi vàng dũa nước mắt Cố bò đi trong bụng Vừa kêu lên liên hồi xin lỗi Chính thật quay qua Khẽ đặt tay lên vai mười thà Cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể Mắt ông triểu nặng Rồi thiếp đi Cánh tay nhẹ nhàng xuyên qua Cả thân người Lướt nhẹ qua bụng Mà chẳng dính chút dơ à, Anh hai cự coi bộ Còn phong độ quá đặc Chú chính cũng vậy mà à, Sao chú tới đúng lúc quá vậy à, Tôi dẫn thằng em tới gặp anh chứ đâu bấy lâu nay tôi luôn theo sát nó mà chỉ khi bất trắc mới ra tay người cõi trên can thiệp nhân quả không có tiện rồi chính thật tan biến vào màn đêm một mình hai cự chẳng biết làm cách nào mà vẫn được mười thà và hai cha con thằng hơn về tới nhà đêm đó xét đánh không ngơi làm cho đám cây tràm ngoài ruộng bốc cháy nghi ngút sáng ra Người ta chỉ còn thấy cây tràm cháy xém Và ruộng lúa đen mất một mảng Ai nấy đều không ngờ Đã có chuyện gì xảy ra Chỉ nghi ngờ thấm và thoa Đều biến mất Rồi cùng đổ cho cái thối đàn đúng Của Hơn mà ra Người ta cũng không còn thấy Hơn Ở sớm nữa. Có lẽ vì nơi này chẳng còn gì Để có thể trối chân được gã Thân sinh đã cưỡi hạt Vợ cũ vợ mới mất tích vậy ra chỉ còn thằng con câm đã bị bỏ mặt thằng khôi từ dạo đó sống bên cạnh hai cự vẫn không nói năng gì mỗi buổi chiều nó lại ra cửa sau đưa mắt đi tìm kiếm mẹ mình ở chốn nào mười thà thấy cũng xót nhưng số phận đã an bài thì coi như đã rồi trong thời gian rảnh rỗi còn lại mười thà dành thời gian an ủi thằng khôi Và trò chuyện với hai cự Về những gì đã xảy ra Một kẻ có khả năng Tạo ra thứ tà vật Chưa đựng được quán hận Trà nghiệp chướng của cả một gia đình E là không phải loại dễ chơi ngập Anh hai nói cũng đúng Chỉ tội thằng Khôi bây giờ Mồ côi y chang mẹ nó Hai cự thở dài Đưa tay vào túi Rút ra điếu thuốc đưa lên môi nhưng không châm lửa. Hai người ngồi quanh đống lửa trong giường, nghe tiếng kẹo kẹt của cái giỏng nghiến vào xa nhà từng hồi. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ cù mang nó. Ít ra ở bên cạnh tôi cũng đỡ hơn thằng cha của nó. Mời thà tán thành, mỉm cười. Ông đưa tay gãi đầu. À, vậy cũng được rồi thôi giờ mình kiếm mồi nhậu thôi coi như tạm biệt anh thấy sao rồi làm liền đi mấy nay chưa có nhậu với chú bữa nào tai chừng bủn rủn hết trội khôi nằm trên võng lặng lẽ thu mình vào giấc ngủ mắt nhắm nghiền môi khẽ mấp mái đâu đó ngoài đồng vẫn còn một bóng người lủi thủi mắt nhìn về căn chòi của hai cự mà trào nước mắt